Khẽ hôn lên vành tay của nàng Nói Nhà đầu ngốc ta sao có thể bỏ nàng được A y cổ lệ chủ động hôn ta Chiếc lưỡi thom tho liều mạng cuốn lấy lưỡi ta Nàng dùng cách này để bột lộ sự nhớ nhung đối với ta Chúng ta hôn môi một lúc rồi mới tách ra A y cổ lệ thở hỗn hện nói Huynh lừa mùi thật là khổ tốt Huynh vẫn luôn ở bên cạnh muội vì sao lại không ra gặp muội? Ta cười nói, ta sợ suốt ngày gặp nàng sẽ làm cho người khác nhìn ra chúng ta có tình ý, lộ ra chân tướng rồi bị người khác biết được thân phận thật của ta. A y cổ lệ ôm cổ ta nói, mấy ngày nay muội luôn nhớ tới huynh, nếu như huynh còn không tới Muội sợ muội sẽ nhớ huynh mà chết mất. Lòng ta cảm động, ta hôn lên đôi môi anh đào của nàng, nói: "Nàng yên tâm, ta lần này chắc chắn sẽ mang nàng bình yên trở về." A Yi cổ lệ dùng ánh mắt đau buồn nhìn ta âm nhu nói: "Có huynh bên cạnh muội, muội không sợ gì cả." Ta ôm chiếc eo nhỏ của nàng kéo nàng ngồi xuống giường, A Y cổ lệ như chú chim nhỏ nép người vào lòng ta. Ta khấp giọng nói, "Có một việc ta phải nói cho nàng biết. Tên hổm Trướng Yên Vương Lý Triệu Cơ thấy nàng xinh đẹp, nên thay đổi ý định, muốn đem nàng nhét vào hậu cung." Mặt A Y cổ lệ trắng bệch, nói: Muội không muốn gả cho hắn, trên đời này trừ huynh ra muội sẽ không gả cho ai hết." Ta gật đầu nói. Tâm ý của nàng sao ta lại không biết chứ? Nhưng mạt tình thế trước mắt đang rất nguy hiểm. Ta có rất nhiều việc phải lo lắng." A Y cổ lệ nói. Thế nhưng nếu muội vào đó, sợ rằng sợ rằng không còn gặp lại huynh nữa. Ta cười nói: "Nha đầu ngốc, nếu ta không có chuẩn bị chu đáo, ta cũng không dám đưa nàng vào cung." Nàng yên tâm, "Trước khi đại hôn ta sẽ không để cho nàng vào cung." A Yi cổ lệ ôm lấy ta, nói: "Muội Tinh Huynh." Ta gật đầu nói: "Chỉ cần yến phương định ra ngày đại hôn." chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. Ngày đại hôn của nàng và hắn, chúng ta sẽ phát động binh biến. Ta sẽ không cho hắn còn tồn tại trên cõi đời này nữa." A Yi cổ lệ nói, "Chỉ cần muội có thể ở bên cạnh hầu hạ huynh, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Nếu huynh vứt bỏ muội, muội sẽ tự xét để giữ gìn tấm thân trong sạch." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 150 nghỉ cách cúng viện 3. Thân phận của ta lúc này có hạn chế. Không thể ở quá lâu trong phòng của ai cổ lệ. Ta nói thêm vài câu nữa. Rồi lưu luyến rời khỏi căn phòng của nàng. Đi ra khỏi nơi ở của ai cổ lệ. Ta liền thấy lãnh cô Huyên đang đứng đợi ta. ta cười cười rồi lên nhênh đón nàng. "Lạnh giáo chủ chuẩn bị xong chưa?" "Lạnh cô huynh đã đáp ứng ta đêm nay sẽ đi Cổ Liên việc." "Lạnh cô huynh lạnh lùng nói, "Chính là một chuyện nhỏ, cần gì chuẩn bị?" Ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào ta. Ta cười nói, "Lạnh giáo chủ nếu như không có gì vặn vẹo thì ta trở về phòng nghỉ ngơi đây." Ngươi đứng lại. Lãnh Cô Huynh gọi ta lại. Lãnh giáo chủ còn có chuyện gì? Trong lòng ta đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lãnh Cô Huynh cười lạnh nói: "Không có việc gì đặc biệt, nhưng mà đêm nay ta muốn ngươi đi theo ta." Dự cảm của ta quả nhiên chính xác. Lãnh Cô Huynh là người đa nghi. Rốt sợ việc đi cổ người này là cái bẫy mạt ta bày ra cho nên kéo ta đi cùng. Ta khấp giọng nói. Vợ công của kẻ hèn này thấp kém, lạnh giáo chủ không sợ ta thành gánh nặng cho ngài sao? Lạnh cô huynh cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho u u chiếu cố ngươi. Ta cười khổ nói. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Lạnh Cô Huynh không chút thay đổi, nói: "Ta chưa từng cho người khác có cơ hội lựa chọn. Ta dưới sự trợ giúp của U U đã gắn lên mặt của mình thêm một chòm râu." Ta cười hiếp mắt nói: "Nàng bây giờ có nhận ra ta là ai hay không?" U U cười nói: "Ngươi có cần phải cải trang như vậy hay không?" Nàng lấy một cái mặt nạ bằng đồng dán trên mặt ta. Như thế này thì ai có thể nhận ra ngươi? Ngươi đâu cần phải vẽ vời thêm chuyện. Ta cười nói, "Võ công của ta không cao, vì thế phải cẩn thận hơn một chút. Nếu bị người khác làm rớt mặt nạ thì thân phận của ta chẳng phải bị lộ hay sao?" U u nói, "Có ta bảo vệ ngươi." Ngươi còn sợ cái gì? Ta kề sát vào tai nàng, nói. Cẩn thận thì thuyền chạy được vạn năm. Phủ của vệ tử Việt nằm ở hướng đông bắc của Yên Đô cách phủ của cao quan viễn hơn một ngày đi đường. Cao Hàm đưa cho ta bản đồ cực kỳ chi tiết. Thậm chí ngay cả vị trí phân bố hộ vệ trong vệ phủ cũng được ghi chép rất kỹ càng. Xem ra công việc tình báo của cha con họ Cao làm rất tốt. Ta đối với kinh công của mình không chút nắm chắc nào, cho nên ta mang theo dây thường để phòng ngừa tình huống thay đổi. Lãnh cô Huynh không có đi cùng chúng ta, mà dựa theo kế hoạch định sẵn. Nàng thu hút sự chú ý của dịch nhân. Ta và U U phụ trách cố liên việc U U U đổi lại một bộ trang phục võ sĩ bó sát màu đen, làm lộ ra dáng người nóng bỏng của nàng. Chúng ta đang ẩn nắp trong bụi cỏ phía tây bên ngoài bức tường. Bên cạnh là một thân thể nóng bỏng đang dán sát vào người ta. Ta còn ngửi được mùi thơm từ trên cơ thể của U U phát ra. Sự khẩn trương trước khi đại chiến đã bị loại cảm thụ này đánh tan. Nửa đêm, tròi gác gần chúng ta nhất phát ra một đào ánh sáng màu xanh biếc. Đây là ám hiệu giữa lãnh cô Huyên và U U. Nó đại biểu cho việc những tên võ sĩ phụ trách canh gác đã bị lãnh cô Huyên xử lý hết. Công việc cứu người của chúng ta bắt đầu. U U U và ta leo qua bức tường ta kinh ngạc phát hiện kinh công của mình có tiến bộ rất lớn. Không cần dùng dây thừng, đã có thể nhảy lên bức tường cao." U u nhẹ giọng nói. "Ngươi quả nhiên có tiến bộ rất lớn. Chúng ta yên lặng chạy vào trong, đợi lãnh cô huynh hết giận sự chú ý của võ sĩ. Qua thời gian đổ để uống một chén trà nhỏ. Phía nam ngôi nhà phát ra ánh lửa cao ngất. Ta và U u mừng rỡ nhìn nhau. Điều mặc nã vào rồi chạy dọc theo phía bắc. Thế lửa càng lúc càng lớn. Trong vệ phủ truyền ra từng đợt tiếng than khóc. Chúng ta đang ẩn nấp trong chỗ tối. Thấy rất nhiều đội võ sĩ mang theo thùng nước chạy tới đó dập lửa. Võ sĩ trong phủ bị ánh lửa hắt dẫn. Đường đi bắt đầu trống rỗng. Ta và U U vừa theo vị trí trên tấm bản đồ, nhanh chóng chạy về nơi giam giữ Liên Việt. Liên Việt bị giam ở căn phòng thứ 2 bên trái trong khu phía bắc ngôi nhà. Khi chúng ta đi đến đó thì thấy hai hộ vệ đang đứng canh cửa. Ai đó? Bọn họ vội vàng rút binh khí ra. Ta và U U cùng nhau xông ra ngoài. Tốc độ của ta nhanh hơn u u. Tên võ sĩ bên trái chưa kịp rút minh khí ra. Ta đã cắm một dao vào yết hầu của hắn. Tên võ sĩ gãy lụa vài cái rồi ngã xuống. Ta một cước đá mở cửa phòng. Thấy trong phòng đèn đốt sáng trưng. Toàn thân liên việc đều là máu đang bị trói trên cột sắt. Đã bị hôn mê từ lâu. Mọi việc xảy ra ở bên ngoài không hề hay biết gì cả. Ta giơ trường đao chập đứt xích sắt trên người hắn. Ta dùng toàn lực nhưng chỉ nghe một tiếng kem tia lửa văng khắp nơi. Xích sắt lại không có chút tổn hại nào. U u nói, "Cây đao của ngươi sợ rằng chém không đứt." Nàng cầm thanh đoản kiếm chém xuống. tiết sắc không một tiếng động mà đứt làm hai, nàng đắc ý hất đầu nhìn ta. Ta thấp giọng nói: "Đi mau, nếu để cho bọn họ phát hiện là chạy không thoát đâu." Ta cõng Liên Việt trên lưng rồi cùng u u lao ra ngoài. Lúc này đã có mười mấy tên võ sĩ chạy về phía chúng ta. Không nghĩ ra bọn họ có thể nhanh chóng phát hiện như vậy. U u thấp giọng nói, "Ngươi dẫn hắn đi trước, ta cản bọn chúng lại." Ta gật đầu, đám võ sĩ này còn chưa phải là đối thủ của U u. Liên Việt thân hình cao lớn. Ta cõng hắn trên lưng thật là mệt. Lúc này ta lại không biết Lãnh Cô Uyên đang ở nơi nào. Ta thầm mắng trong lòng, lão yêu bà này quả nhiên không thể tin tưởng. Lúc ta cõng Liên Việt chạy tới bức tường, lại gặp phải một nam tử áo đen, hắn lạnh lùng nói: "Muốn cứu người trong vệ phủ, ngươi quả thật là có can đảm." Ta hươn ngẩn ra, lui về phía sau một bước. Người đứng trước mặt ta lúc này chính là Yên Bắc Đệ Nhất Dũng sĩ vệ hiệu đình. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi red chương 140 Nghĩ cách cứu viện 4. Trường đao trong tay vệ hiệu đình tà tà hạ xuống, ánh trăng chiếu lên thân đao phản chiếu lên mặt Tuyết Từng đào ánh sáng lạnh lẽo. Thân thể của hắn cao lớn. Bộ quần áo võ sĩ bó sát người thể hiện ra đường cong hoàn mỹ trên người hắn. Trong ánh mắt toát ra từng đào sát khí lạnh lẽo, khóng môi như cười như không, càng làm tăng sự lãnh khúc của hắn. Liên Việt lúc này đã tỉnh lại khàng khàng giọng nói, buông ta xuống, người này, rất khó đối phó. Ta chậm rãi đặt Liên Việt xuống bãi cỏ, vệ hiệu đình cũng không có nhân cơ hội mà đánh lén cửa. Yên lặng chờ ta làm xong mọi việc mới nói, "Nếu ngươi thắng được thanh đao trong tay ta, ta sẽ cho ngươi mang hắn đi." Ta không đợi Vệ Hiểu Đình nói xong, đã giơ đao lên rồi dùng tốc độ cao nhất phóng tới. Cuộc sống đấu sĩ giang hồ năm đó đã cho ta biết được tầm quan trọng của việc chiếm trước lợi thế. Thanh đồng đao trong tay ta như thiểm điện đánh về phía đầu của vệ hiệu đình. Con ngư của vệ hiệu đình chật co rút lại. Quát lên một tiếng. Trường đao trong tay đánh lên đao của ta. Hai đao chạm vào nhau. Phát ra tiếng kim loại và chạm chói tay. Sức mạnh của vệ hiệu đình vượt xa sự tưởng tượng của ta. Sau khi thanh đao của ta va vào đao của hắn. Lực phản chấn đẩy ta lùi về phía sau. Ta rất vất đắt dĩ phải lùi lại một bước. Dưới chân mới ổn định lại được. Ngay lúc đó vệ Hiu Đình nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm đao đâm vào phần dưới bụng của ta. Ta liên tục lùi lại năm bước vẫn chưa tránh thoát khỏi sự truy giết từ một đao kia của hắn. Trong lúc hoảng loạn ta dựng thẳng sống đao lên, lấy thân đao chặn lại thế công của hắn. Khi mỗi đao chạm vào sóng đao, thanh đao của ta bị uốn cong lại như hình cánh cung. May mà chất liệu của thanh thanh đồng đao của ta tốt nếu không đã gãy từ lâu. Ngay trong lúc mảnh chỉ treo chung thì từ trong đan điền của ta dâng lên một cỗ chân khí cường đại. Chân khí dọc theo kinh mạch chạy đến hai tay của ta, Thân đao vốn đang bị uốn cong đến cực hạn, ngay lập tức bị kéo thẳng trở lại. Trong mắt Phệ Hiệu Đình toát ra sự kinh ngạc, hắn nhanh chóng thu hồi trường đao, rồi chém nhanh như chớp một cái. Ta đã hơi bình tĩnh trở lại, chân khí trong cơ thể ta vẫn liên tục vận chuyển. Sức lực của Phệ Hiệu Đình mạnh hơn ta, liều mạng với hắn là một lựa chọn không chính xác. Tốc độ ra chiêu của hắn trong mắt ta đã bắt đầu chậm đi nhiều, ta ứm phó càng thêm dễ dàng. Sự tự tin trong mắt Vệ Hiệu Đình biến mất, ta thậm chí còn có thể dự đoán chiêu thức sắp tới của hắn nữa. Việc này chưa từng xuất hiện trong những lần ta đánh nhau trước đây. Phía sau ta truyền đến từng đợt gào thét, võ sĩ của Vệ phủ đã chạy tới nơi này. Hơn trăm võ sĩ cầm cung nỏ trong tay, cung nhắm vào mi tâm của ta. Lòng ta trầm xuống. Thời khắc mấu chốt này sao lãnh cô huynh còn chưa tới? Khóe môi Vệ Hiệu Đình mỉm cười. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi và Liên Việc thì sẽ biến thành con nhím. Ta khấp giọng nói, trước khi bọn hắn vắng tên, ta chắc chắn có thể chém chết ngươi. Trong mắt Vệ Hiệu Đình nổi lên một tia sợ hãi, sự cường đại của ta hoàn toàn làm sụp đổ lòng tin của hắn. Lãnh cô nguyên thủy mỹ xuất hiện ở bên cạnh Liên Việt. Một tay nàng nhẹ nhàng xách Liên Việt lên. Thân thể to lớn của Liên Việt trong tay nàng không khác gì tờ giấy. Nàng đeo trên mặt một cái mặt nạ bằng đồng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào những võ sĩ xung quanh. Những võ sĩ kia cũng bị uy thế của nàng làm cho sợ hãi không ai dám tiến lên. Lãnh Cô Huynh thấp giọng nói: "Ngươi mang Liên Việt đi trước." Vệ Hiệu Đình cười lạnh nói: "Ngươi coi vệ phủ là nơi nào?" Hắn vung ra muốn đánh về phía Lãnh Cô Huynh. Thế nhưng hắn chưa kịp vung đao lên, Lãnh Cô Huynh đã xuất hiện trước mặt hắn. Cái mặt nạ bằng đồng cách hắn chưa đầy một thước. Mặt của Vệ Hiểu Đình không còn chút máu, Lãnh Cô Huynh nếu muốn giết hắn thì vừa rồi hắn chỉ còn là một cái xác. "Con Lãnh Cô Huynh ở chỗ này, ta không còn lo lắng gì nữa, lần nữa cổng Liên Việc đi về cửa hôm phía trước." Lúc này những võ sĩ xung quanh đã dương cung bắn về phía chúng ta. Lãnh Cô Huynh gầm lên một tiếng. Ông tay áo bỗng nhiên chém ra. Những mũi tên vốn đang bắn về phía ta bỗng nhiên xoay tròn trên không trung. Cảnh tượng khủng khiếp trước mắt làm cho những võ sĩ kia quên luôn việc tiếp tục lắp tên bắn. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, những mũi tên đang xoay tròn giống như là được bắn ra từ cụm bay ngược về phía bọn họ. Những âm thanh kêu la thảm thiết liên tục vang lên trong màn đêm. Ta không có bị thứ gì ngăn cản, thuận lợi rời khỏi vệ phủ. Những võ sĩ canh cửa bên ngoài đã bị đánh ngã đang nằm trên mặt đất. Xem ra là lãnh cô huynh đã giải quyết bọn họ. U, u u điều khiển xe ngựa từ trên đường chạy về phía ta, ta đặt liên việc vào trong xe. đi tới ngồi bên cạnh U U. Nàng vung roi ngựa lên đánh mạnh xuống. Xe ngựa giống như một mũi tên đã rời cung biến mất trong màn đêm. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 151 ám đấu. 1 2 3 4. Sau khi ta và U U vòng qua mấy ngã tư thì cho xe chạy về hướng ngôi nhà mà Cao Hàm chuẩn bị lúc trước. Ngôi nhà này cách lôi thị hành quán không xa, nằm trong một khu bình dân, vị trí khá bí ẩn. Sau khi tới cửa sau ngôi nhà, ta vác Liên Việt tiến vào trong viện. U u u, tiếp tục đánh xe về phía trước để đề phòng có người theo dõi. Trải qua thời gian chạy trốn liên tục, Liên Việt đã không chịu đựng nổi mà ngất đi. Ta vác hắn đi vào trong phòng. Đập hắn nằm lên giường. Dưới ánh đèn, bộ dạng hắn càng trở nên thê thảm. Rõ ràng là hai cha con vệ tử việc căm hận hắn tới cực điểm. Khắp toàn thân trên dưới đều là những vết thương nhìn thấy mà giật mình. Ta chuẩn bị tô nước nóng, rửa sạch vết máu trên thân liên việc. Sau đó giúp hắn vôi kim sen dược lên miệng vết thương. Liên Việp bị đau đớn kích thích từ trong mê mang tỉnh lại khàn giọng nói: "Đa tạ ông công cứu giúp." Ta cười nói: "Cần gì phải đa tạ, ta từng thiếu ngươi ba lần tính mạng, bây giờ mới trả lại một lần mà thôi." Trong đôi mắt Liên Việp không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Ngươi là?" Ngay sau đó hắn liền mỉm cười nói: Không sai, ngài từng thiếu ta ba lần tính mạng, nhưng bây giờ chỉ còn thiếu hai lần rồi. Ta dặn dò, trong vòng 2 ngày về phụ chắc chắn sẽ tìm kiếm tin tức về ngươi khắp nơi. Ngươi tạm thời cứ an tâm ở đây dưỡng thương, nhất định không được đi ra ngoài. Liên Việt gật đầu nói, "Ta hiểu, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của thái tử." Yên vẻ của hắn đối với ta hơi cung kính, hoàn toàn khác với bộ dạng kiêu ngạo không chịu nghe lời ngày xưa. Tám phần nguyên nhân là bởi vì ta không để ý nguy hiểm. Một tay tú hắn tự vệ phủ ra. Lúc này cửa phòng khẽ động, U U cười khan khách đi vào trong phòng. "Ta âm cần nói, tình hình bên ngoài thế nào?" U U nói: Cha con họ vậy đã làm cho cả yến đô gà chó không yên. Muội cũng gặp phải truy binh ở ngã tư đường phía trước nhưng lại trùng hợp gặp con trai của cao quan Viễn dẫn quân hỗ trợ kiểm tra. Giúp muội cảnh đường bọn họ. Ta cười nói, keo hàm này cũng là một kẻ chu đáo. U u nói, lúc này trên đường đã yên tĩnh rất nhiều, truy binh đã tản đi gần hết. Ta gật đầu nói, "Chúng ta trở về thôi." Lúc ta và U U đi đến trước cửa, Liên Việc gọi ta lại nói, "Thái tử." Ta quay người lại, thấy trong đôi mắt Liên Việc tóe ra quang mang kích động. "Cảm ơn." Ta hiểu ý cười, cùng U U mở cửa đi ra ngoài. Kể từ ngày nhìn thấy tận mắt bản lĩnh trộm mộ của Liên Việc, Ta đã muốn thu nạp hắn vào làm việc cho mình. Nhưng lần đó sau khi cống lệ cơ ra liền không biết hắn đã đi đâu. Không nghĩ tới lần này gặp lại, hắn đã rơi vào cảnh bị cầm tù. Xem ra trong chốn Minh Minh đã có chú định chúng ta có duyên phận trở thành quân thần. Chỉ từ ánh mắt của hắn lúc ta chuẩn bị rời đi cũng đủ để chứng minh điều này. "Sáng sớm hôm sau, Cao Hàm tới đây gặp ta. Ta biết hắn nhất định là tới vì chuyện tối qua." Cùng hắn đi vào thư phòng. Nét mặt Cao Hàm ngưng trọng nói, "Tiêu tướng quân thành công chứ?" Ta cười nói, "Tất cả đều nhờ Cao tướng quân, nếu không ta sao có thể thuận lợi câu liên việc ra." Cao Hàm thở dài một hơi nói, Vệ hiệu đình cho rằng ta liên quan đến chuyện này, tới tìm ta đòi người." Ta cười ha hả nói. Cao tướng quân trả lời hắn thế nào? Cao Hàm nói: "Mặc dù hắn hoài nghi, nhưng vì nể mặt phụ thân ta cũng không dám làm quá. Nhưng là hai ngày này tiêu tướng quân tốt nhất không nên để liên việc lộ diện." Cao tướng quân cứ yên tâm Chuyện này ta đã sắp xếp thỏa đáng, sẽ không tạo ra bất kỳ phiền toái gì cho ngài." Cao Hàm nói. Tiêu tướng quân không nên hiểu lầm. Cũng không phải ta sợ phiền toái, chẳng qua em ngài chuyện này có thể ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta." Ta gật đầu. Cao Hàm nói. "Không biết công chúa đã chuẩn bị thế nào rồi?" Hôm nay cũng nên vào cung ra mắt đại vương rồi." Ta mỉm cười nói, "Trễ một chút cũng không có vấn đề gì. Yên vương để cho chúng ta đợi 3 ngày. Chúng ta cho hắn chờ đợi một chút cũng là việc nên làm." Tuy rằng nói như thế, nhưng chuyện ra mẹ Yên vương dù sao cũng không thể trì hoãn. Vừa qua giờ tế Mời người chúng ta dưới sự hộ vệ của cao hàm cùng các võ sĩ dũng dật đi tới yên cung. Yên vương Lý Kiều Cơ kiệu kiến chúng ta tại phong đức điện. Mấy vị đại thần cao quan viễn cùng vệ tử việc hộ tống hắn đi đến ghế ngồi. Điều thú vị hơn là không biết hắn suy nghĩ thế nào, lại mời cả hoàng tiểu trát cùng Lý Mộ Vũ cùng đến đây. Chỉ có AI cổ lệ thực sự có tư cách đi vào phong đức điện. Ta Sa Hạo cùng U U đóng giả làm thị nữ tùy thân cũng đi cùng chúng ta. Bốn người chúng ta được an bài ngồi phía bên tay phải Yên Vương. Mà mấy người Lý Mộ Vũ là sứ thần Hán quốc được an bài ngồi phía tay trái Yên Vương. Ở thời đại phía xem trọng bên trái này, Rõ ràng Yên Vương có lao ngại nặng bên này nhẹ bên kia. Ta cùng Sa Hạo chi ra ngồi ở hai bên A Y cổ lệ. Lúc ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt Hoàng tiểu cát. Trong con ngươi chúng ta đều toát ra vẻ ngầm hiểu. Từ bề ngoài nhìn, Yên Vương Lý Triệu Cơ có thể được xem là một vị mỹ nam tử. Mặc dù đã 49 tuổi, Nhưng nhìn qua dường như chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Râu tóc đều đen. Mày kiếm mắt sáng. Trong lúc nhìn quanh tự toát ra khí chất cao quý trời sinh. Bàn tay to trắng nõn được chăm sóc rất tốt đặt lên đầu rồng ở tay vịnh hai bên. Trên mặt luôn mang theo một nụ cười nhàng nhạt. kể từ khi chúng ta tiến vào phong đức điện, ánh mắt của hắn đều tập trung lên người A Y cổ lệ. Mặc dù A Y cổ lệ mang khăn che mặt, nhưng phong tư tuyệt thế vẫn không thể nào che giấu được. Lý Triệu Cơ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: "Hai ngày này bổn vương bận rộn chuyện quốc sự, không có thời gian triệu kiến các vị khách quý, mong các vị thứ lỗi." Bên phía chúng ta không có ai nói gì, không khí trong đại điện tức khắc trở nên khó xử. Đại vương lấy quốc sự làm trọng, chúng ta cũng biết rất rõ. Cũng là Lý Mộ Vũ lên tiếng, thật ra chuyện này đâu có quan hệ gì với bọn hắn. Trước lần gặp mặt này, Yên vương đã triệu kiến bọn họ rồi. Ánh mắt Yên vương lại nhìn A Y cổ lệ nói, Hai ngày này công chúa nghỉ ngơi thoải mái chứ?" A Y Cổ Lệ lạnh nhạt nói. Lôi thị hành quán ở ngoài thành mặc dù không xa hoa bằng nơi dừng chân của hoàng thất, nhưng lại có thể làm rõ thân phận của chúng ta. Tại sao chúng ta lại không thoải mái chứ?" Trong lòng ta âm thầm khen ngợi, những lời này của A Y Cổ Lệ không khác gì Đam Yên Vương một cái đinh mệnh. Yên Vương ở trước mặt mọi người vì AI cổ lệ khiển trách lễ nghi không chu đáo, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, lại theo thói quen ho khan một tiếng nói. Mộn Vương tiếp đón không chu toàn, mong rằng công chúa tha thứ. Ta cười lạnh nói, "Đại Vương, chúng ta đến Ấn Độ đã nhiều ngày." Không biết đại vương đối với chuyện hôn lễ rốt cuộc có tính toán như thế nào. Hy vọng sớm nói rõ cho chúng ta biết, để chúng ta thuận lợi trở về báo cáo với Thái tử điện hạ. Yến Phương cười nhìn về phía cao quan viện nói: Ý tứ của bổn vương chắc hẳn cao tướng quốc đã truyền đạt lại cho công chúa rồi. Ý hắn đương nhiên là chuyện đưa ai cổ lệ vào hậu cung. Có thể trước mặt sư thần các nước nói ra chuyện này, độ thấy rằng Lý Triều Cơ người này cực kỳ vô sỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 151 ám đấu 2. Cao Quan viễn lặng lẽ trao đổi một ánh mắt với ta cung kính nói: "Khởi bẩm đại vương công chúa đã đồng ý." Yên Vương mỉm cười nói: Bổng Vương đã tự mình định ra ngày đại hôn, năm ngày sau sẽ long trọng rước công chúa vào hậu cung. Lý Mộ Vũ dẫn đầu đứng lên nói: "Chúc mừng Đại Vương." Lý Triệu Cơ cười ha hả, ánh mắt hướng về phía A Y cổ lệ nhìn một lúc lâu mới chuyển sang người ta. "Tiêu tướng quân, hôm nay công chúa ở lại nội cung được rồi, các ngươi có thể trở về phục mệnh sớm." Ta lạnh lùng nhìn Lý Triều Cơ nói: "Xin đại vương thứ tội, ý của ngài tại hạ chưa hiểu." Lý Triều Cơ lại nhìn về phía ca quan Viễn lần nữa, ca quan viền mím cười nói: "Tiêu tướng quân." Đại vương sợ rằng lôi thị hành quán quá đơn sơ, tiếp tục ở lại đó sẽ khiến công chúa chịu thiệt thòi, cho nên mới, ta lạnh lùng ngắt lời hắn. Trước khi tại hạ đến Yên Quốc, Thái tử đã dặn dò ta, Yên Quốc là nước trọng lễ nghi, Yên Vương lấy đức trị người nổi tiếng thiên hạ. Chúng ta lần này đi sứ không được đánh mất lễ tiết để tỏ lòng tôn trọng đối với quân thần của Yên Quốc. Ta cố ý dừng lại một lát, ánh mắt quét qua quân thần của Yên Quốc. cao quanh viền cùng vệ tử việc bắt gặp ánh mắt sắc bén của ta, trước sau đều cúi đầu xuống. Ta nhìn thẳng hai mắt Lý Triệu Cơ nói: "Nhưng là hôm nay ta thấy Yên Quốc cũng không phải là nước xem trọng lễ nghi như ta nghĩ. Yên Vương cũng không phải là một vị minh quân lấy đức trị người như Thái tử đã nói." To gan! Cao quanh viễn cách mắng trước tiên, Hắn cũng không nghĩ tới ta sẽ nói ra những lời này. Ta không chút sợ hãi đứng dậy, chậm rãi đi ra giữa đại điện. Võ sĩ hộ giá ở hai bên đồng thời rút bội đao. Không khí khẩn trương đến mức có thể đọng lại. Cả phong đức điện tức khắc trở nên yên tĩnh đến mức một cây chơm rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng tiểu trác lộ ra vẻ âm cần. Ta đột nhiên nghĩ rằng, nếu như lúc này ta thực sự quyết liệt cùng Yên Vương, nàng nhất định sẽ không chút do dự đứng về phía ta. Ta lớn tiếng nói, "Một ngày chưa lập gia đình thì không thể ở nhà chồng." Cho dù là dân chúng bình thường cũng hiểu được đạo lý này. Chẳng lẽ Yên Vương không biết sao? Trên mặt Yên Vương Lý Kiều cơ lộ ra vẻ vô cùng khó xử, dường như hắn muốn giải thích điều gì đó. Lúc này Lý Mộ Vũ chen ngang nói, "Tiêu tướng quân dường như hơi bảo thủ, ý tứ của đại vương chẳng qua là đón công chúa vào cung nghỉ ngơi, có lẽ cũng không có ý khác." Ta quay đầu tức giận nhìn Lý Mộ Vũ nói, Lý Đại Đô đốc nghe nói ngài và Như Diệp công chúa của Đại Hán đã định ra hôn ước. Vậy không biết đến bây giờ Như Diệp công chúa đã vào phủ Đô đốc ở lần nào chưa? Lý Mộ Vũ cứng lưỡi trong chốc lát không nói được gì. Ta cười lạnh nói, Lý Đại Đô đốc còn hiểu được lễ nghi, chẳng lẽ ngài cho rằng Yên Vương còn không bằng ngài sao? Lý Mộ Vũ tức giận nói, Tiêu tướng quân rót cốc là có ý gì? Trong đôi mắt ta toát ra vẻ vô cùng âm lãnh. Lý Đại Đô đốc nên hiểu ý của ta. Giữa Yên Khanh ký kết liên minh, chuyện giữa chúng ta dường như không cần người ngoài xen mồm vào. Ta nói một lời hai nghĩa, đầu tiên là chế giễu Lý Mộ Vũ, lại nhắc nhở Lý Triệu Cơ không nên quên chuyện hai nước liên minh. Lý Kiều Cơ nói: "Tiêu tướng quân hiểu lầm rồi, ý của bổn vương là chuẩn bị cho công chúa một chỗ thanh tịnh trong hoàng cung để nghỉ ngơi." A Yi cổ lệ chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi, nếu như Yên quốc không muốn lấy lễ tiếp đón, hôn sự này cũng không cần nhắc lại. Ta trở về nói chuyện này với Hoàng huynh, người cũng có thể đổ hiểu." Lời của AI cổ lệ vừa nói ra, lo lắng nhất chính là cao quan viễn. Mắt thấy thời cơ sắp mất. Nếu như AI cổ lệ thật sự rời đi, chẳng khác gì hắn kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Lúc này ngữ Tiền thị vệ xuất hiện từ phía sau chúng ta, ngăn cản đường đi của chúng ta. Sa Hạo tức giận quát: Có phải Yên Vương muốn liều mạng người chết ta sống không?" Hoàng Tiểu Trác vẫn im lặng mở miệng nói, "Chuyện này vốn là một chuyện tốt, mọi người không nên kích động, bình tĩnh thương lượng mới tốt." Lý Kiều Cơ cười nói, "Đoạn Quốc sư nói rất đúng." Hắn nhìn hai mắt Hoàng Tiểu Trác thật sâu, trong chốc lát quên mất mình đang nói gì. Người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng Lý Triệu Cơ rõ ràng vì sự xinh đẹp của Hoàng tiểu trác hấp dẫn. Nhưng ta biết rõ nhất định là Hoàng tiểu trác lợi dụng Yên Vương không chuẩn bị dùng mê hồn thuật đối phó với hắn. Hoàng tiểu trác cười ngọc ngào nói: "Thật ra công chúa ở ngoài sẽ tiếp hợp với lễ nghi hơn, đại vương cần gì phải miễn cưỡng?" Nét mặt Lý Triệu Cơ ngày càng trở nên buông lỏng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Hoàng tiểu cát, mê mang nói: "Đúng vậy, thật ra bổn vương không có ý mạnh mẽ giữ công chúa lại, nàng muốn ở bên ngoài, vậy thì ở ngoài là được." Cao Quan Viễn nhân cơ hội đứng lên nói: "Đại vương, thần có một ý. Nếu như người tin tưởng Thần tình nguyện đón công chúa vào trong phủ ở. Năm ngày sau sẽ xuất giá từ phủ của thần. Không biết đại vương nghĩ thế nào, có thể cho thần có được vinh hạnh này hay không? Lý Triệu Cơ mỉm cười nói, "Được cứ theo lời khanh nói mà làm." Ta đưa mắt nhìn A Y cổ lệ. A Y cổ lệ đứng dậy đi ra hướng ngoài cung. Đi được vài bước lại xoay người về phía Yên Vương nói: "Ngài yên tâm, nếu ta đã đồng ý với ngài, chắc chắn sẽ tung thủ lời nói của mình." Lúc này ánh mắt Lý Triệu Cơ mới rời khỏi Hoàng Tiểu Trác, nét mặt trở nên bình thản rất nhiều. Hắn thấp giọng nói: "Công chúa nhất định không nên nghĩ khác, bổn vương không có ý nghĩ gì khác với công chúa." Lúc này hắn giải thích thêm một lần, trái lại lại trở nên dư thừa. Ta bình tĩnh nói: "Nếu đã quyết định năm ngày sau tổ chức hôn lễ, ta hy vọng đại vương tuân theo lễ nghi. Thái tử điện hạ xem công chúa như muội muội ruột thịt, nếu như trên lễ nghi có bất kỳ điều gì thiếu sót, chúng ta là thủ hạ rất khó báo lại với thái tử." Lý Kiều Cơ gật đầu nói: Ngươi yên tâm, ngày đại hôn bổn vương sẽ đích thân đến quý phủ của tướng quốc Nghiên đón công chúa. Chúng ta đều không nói gì, xoay người theo ai cổ lệ rời khỏi phong đức điện. Khi tới quảng trường, ta chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía sau. Tiêu tướng quân. Ta dừng bước, xoay người nhìn lại, thấy Lý Mộ Vũ mặt mày tối sầm đang đi tới. Ta mỉm cười nói, "Lý Đại Đô đốc không biết ngài tìm ta rốt cục có gì muốn phân phó?" Lý Mộ Vũ chậm rãi đi tới trước mặt ta, nhìn thẳng vào đôi mắt ta một lúc lâu mới nói, "Ta chỉ cảm thấy tiêu tướng quân hơi quen mặt, trước đây chúng ta nhất định đã gặp nhau ở nơi nào đó." Ta cười to nói, "Lý Đại Đô đốc đúng là quý nhân hay quên chuyện." Hôm trước chúng ta vẫn còn cùng uống trà ở phủ của Cao tướng quốc. Tại sao hôm nay đã quên ta rồi? Lý Mộ Vũ cười lạnh nói. Tiêu tướng quân đúng là có trí nhớ tốt, ngài vừa nhắc ta đúng là nhớ đến. Ta dựa vào biểu hiện của Lý Mộ Vũ lập tức ý thức được, hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ta. Với sự khôn khéo của hắn đoán được thân phận của ta chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như Lý Mộ Vũ thật sự phát hiện ra bí mật của ta, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ta sẽ để lãnh cô nguyên diệt trừ hắn." Lý Mộ Vũ gật đầu nói, "Bình Vương có thể có được thủ hạ như Tiêu Huân thật sự là rất may mắn." Ta mỉm cười nói, Phải nói có thể đi theo Minh chủ như thái tử chính là may mắn của ta mới đúng." Lý Mộ Vũ và ta cùng nhau nở nụ cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 151 ám đấu 3. Lý Mộ Vũ nói: "Tối nay ta mời mấy vị đại thần yên quốc uống rượu ở Nguyệt Mãn lâu. Nếu như Tiêu huynh có thời gian rảnh, xin mời cùng đến." Ta đưa mắt nhìn Lý Mộ Vũ nói: "Nếu là mạo muội quấy rầy sẽ bất tiện." Lý Mộ Vũ cười nói: "Tiêu huynh không cần phải khách khí mạt vũ thật lòng xin mời." Ta cố ý nói: "Không biết khi đó Đoạn Quốc Sư có đến hay không?" Lý Mộ Vũ mỉm cười nói: "Đương nhiên nàng sẽ đi." Ánh mắt hắn lộ ra vẻ mất tự nhiên. Ta đã sớm đoán được hắn có hảo cảm với Hoàng tiểu trác. Có lẽ do thân phận của hắn nên trước sau vẫn không biểu lộ công khai. Ta vừa vặn nắm được điểm này. Muốn lợi dụng Hoàng tiểu trác làm suy sụp lòng tin của Lý Mộ Vũ, cho hắn một kiếp nặng nề. Tốt, ta nhất định sẽ đến đúng hẹn. Chúng ta làm theo đề nghị của cao quan viện. Hộ tống A y cổ lệ vào phủ tướng quốc. Mọi chuyện tiến triển còn thuận lợi hơn so với dự đoán của chúng ta, sắp xếp tốt cho A y cổ lệ xong. Cao quan viễn mời ta đến phòng của hắn, miễn cười nói. Tiêu tướng quân, đại vương đã quyết định, năm ngày sau tự mình đến đây rước dâu. Trong lòng ta hiểu. Yên Vương Lý Triệu Cơ sở dĩ làm như vậy, cùng mê hồn thuật của hoàng tiểu trát không tránh được quan hệ. Ta lạnh nhạt cười nói: "Cao tướng quốc có phải muốn sửa đổi kế hoạch tính toán ra tay với Yên Vương ngay trong phủ tướng quốc?" Cao Quan Viện lắc đầu. Ta cười nói: "Lúc này mà Cao tướng quốc vẫn sợ việc này bị đổ lên đầu ngài." Cao Quan Viện nói: Tiêu tướng quân không nên hiểu lầm. Nếu như ta đã quyết định làm ra chuyện này, đã sớm suy nghĩ qua hết thảy hậu quả, lại còn sợ tự rước lấy họa sao? Cao Quan viền mở bản đồ trên bàn ra nói: "Mời Tiêu tướng quân nhìn, đây là con những con đường sẽ phải đi qua vào ngày hôn lễ. Ta quyết định sẽ hành động trên đường Yên Vương trở về hoàng thành." Giết chết thắng ngay trên đường về. Trong lòng ta mừng thầm, cứ như vậy an toàn của A Y cổ lệ có thể được bảo đảm đầy đủ. Ta thấp giọng nói, "Đã quyết định chọn người ám sát Yên Vương chưa?" Cao quan viễn ngập đầu nói, "Đã chọn được người, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng." Ta nhíu mày nói, Chuyện này là quan trọng nhất, nếu như không nắm chặt mười phần, chính là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Đuôi lông mày ga quen viễn khẽ động. Tiêu tướng quân có thể thuyết phục nàng ra tay sao? Ta gật đầu nói, chuyện này để ta lo. Để lãnh cô huyên ám xét yến phương là suy nghĩ đã có trong đầu ta từ sớm. Đến lúc đó nàng tháp Tùng A y cổ lệ vào cung. Khoảng cách với Yên Vương Lý Triệu Cơ rất gần. Huống chi bản thân nàng lại có võ công xuất thần nhập hóa, chỉ cần nắm được thời cơ, Yên Vương không có bất cứ cơ hội chạy thoát nào. Cao Quan Viện nói, cùng với việc giết chết Yên Vương, ta sẽ để người trong cung khởi sự. khống chế liệt vi vương phi, đưa vương tự lý quốc thái lên ngôi. Ta nhắc nhở hắn, điều khiển thế cục của hoàng cung dễ dàng, nhưng muốn điều khiển cả thế cục Ấn Độ cũng rất khó khăn. Những thần tử khác sẽ không trơ mắt nhìn ngài làm mưa làm gió. Keo Quan Viễn cười nói: "Tiêu tướng quân yên tâm, những việc này ta đã sớm tính toán." Tên sát thủ ám sát Yin Vương nếu như thực sự lợi hại như ngài nói. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều." Cao quan viện nói. "Sau khi sát thủ ám sát Yin Vương, ta sẽ cho người gây hỗn loạn để tạo cơ hội cho nàng chạy trốn. Nhưng phương hướng nàng chạy trốn chính là hướng phủ của Hữu tướng quốc vệ tử vị Ta tức khắc hiểu được ý đồ của Cao Quan Viễn, hắn muốn đem chuyện Yên Vương bị ám sát đổ lên đầu cả nhà vệ tử việc. Người này thật sự là cao thủ tạo ra âm mưu. Cao Quan Viễn nói: "Ta sẽ đoàn kết chúng thần hết sức tiến cử Hiền Tài Lý Quốc Thái lên làm vua." Nội bộ vương thất hẳn là không có vấn đề gì. Ta gật đầu nói: Ngày đại hôn quân đội Đại Khang sẽ tập hợp tại biên giới giữa Yên Khang. Cao Quan viễn mỉm cười nói: "Tiêu tướng quân yên tâm. Sau khi Lý Quốc thái thuận lợi trở thành Yên Vương, ta sẽ mở rộng cửa Yên Quốc cho Đại Khang trước tiên. Ta đi tới Nguyệt Mãn lâu dự tiệc đúng giờ hẹn." Người ra vào nơi này đều là vương công quý tộc của Yên Quốc hoặc là những vị khách hào phóng vung tiền như nước. Mặc dù Nguyệt Mãn Lầu nằm ở vùng Tây Bắc, nhưng những món ăn bên trong toàn mang phong vị Ngô Việt phương Nam. Đi vào Nguyệt Mãn Lâu, giống như đi vào tử lâu tại Tô Hàng, rường cột chạm trổ trang sức đẹp đẽ tinh xảo. Thi tỳ trong lầu váy lụa mông manh, cười tự như hoa. làm cho người ta ngỡ như đi tới ngày xuân tại Giang Nam. Nhìn cánh tay như ngó sen cùng với đôi chân trắng nõn lộ ra khỏi váy của các nàng. Trong lòng kìm không được cảm thấy chút men say. Đúng là rượu không say mà người tự say. Lý Mộ Vũ mỉm cười ra đón. Bất luận hắn đến nơi đâu cũng sẽ trở thành người đầu tiên được thiếu nữ nhìn chăm chú. Lần này cũng không ngoại lệ. Ta thậm chí bắt đầu hối hận. Vì sao lúc đầu không nói khinh nhan làm một cái mặt nạ anh tuấn hơn? Để bây giờ vì lý mộ vũ đoạt đi rất nhiều danh tiếng. Nhưng vóc dáng oai hùng cùng khuôn mặt thô quánh của ta cũng hấp dẫn sự chú ý của không ít thiếu nữ. Điều này cũng làm ta hơi cảm thấy an ủi. Lý Mộ Vũ nhiệt tình cầm tay ta. Tiêu Huân tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ còn chờ ngài nữa thôi. Ta theo hắn đi tới Ưu Nguyệt Các, thấy ra số người ngồi đó ta đều nhận ra. Trừ hai cha con vệ tử việc còn có vợ thắng cư thốn lĩnh Ngự Lâm quân, hắn ngồi cùng bàn với Cao Hàm. Theo như ta biết Võ Thắng Cừ Chính là một trong những trợ thủ quan trọng của Cao Quan Viễn. Dưới bóng họ còn có một tầm quan hệ không ai biết, Võ Thắng Cừ Chính là con nuôi của Cao Quan Viễn. Ta chấp tay với mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Trác. Nàng khẽ mỉm cười với ta. Ta cười liếc mắt đi tới chỗ Hoàng Tiểu Trác, ngồi xuống bên cạnh nàng. Lý Mộ Vũ hơi ngạc nhiên, theo như sắp xếp lúc trước của hắn là muốn ta ngồi bên cạnh cha con vệ tử việc. Nhưng nếu ta ngồi xuống rồi, hắn cũng không thể nói thêm điều gì, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười trở về chỗ ngồi của mình. Nếu như mọi người đều đến đông đủ, chúng ta có thể khai tiệc rồi. Hàn Tiểu Trác thấp giọng nói với ta, Dường như huynh không quan tâm chút nào đến ánh mắt người khác. Ta mỉm cười nói, "Có thể ngắm dung nhan của quốc sư, ta không quan tâm bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 151 ám đấu 4. Ta cười nói, "Ở trước mặt người khôn khéo có rất nhiều chuyện không thể nào che giấu." Phương pháp giữ bí mật tốt nhất chính là làm rối loạn tư tưởng của hắn." Hoàng tiểu trác nhẹ giọng nói, "Huynh định làm như thế nào?" Khuôn mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, cánh tay run lên làm đổ một chút trà trong chén ra ngoài. Ta lấy hành động cụ thể trả lời nàng, tay phải của ta lặng lẽ thò xuống bàn vuốt ve chân ngọc của nàng. Mặc dù cách một lớp phải nhưng vẫn cảm nhận được da thịt mềm mại trơn nhẵn, trong lòng cảm thấy mình như sắp mất hồn. Ta thầm mắng mình, đã sớm biết Hoàng tiểu trác có tình ý với mình vì sao đến bây giờ mới dám to gan tiến tới bước này. Lý Mộ Vũ nhạy cảm nhận ra thay đổi nhỏ bé của Hoàng tiểu trác, khuôn mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hắn đưa chén rượu lên, ngặng ra một nụ cười nói: "Các vị đại nhân, mạc phụ kính mọi người một chén." Lúc này ta mới nhẹ nhàng nhéo lên đùi Hoàng tiểu trác một cái, lưu luyến không muốn rời đi, đưa chén rượu lên tiếp lời nói. "Đa tạ lý đại đô đốc đã cho chúng ta cơ hội này. Không những có rượu ngon món ngon, còn có thể thỏa thích chiêm ngưỡng sắc đẹp" Mọi người đồng thanh cười lớn. Bọn họ cũng không biết được chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng ta nói chính là những thị tỳ xinh đẹp của Nguyệt Mãn lâu. Lý Mộ Vũ đè nén tức giận trong lòng, mỉm cười nói: "Sợ rằng Tiêu tướng quân hiểu lầm rồi, Nguyệt Mãn lâu chẳng qua chỉ là chỗ uống rượu, cũng không phải là nơi trang hoa." Ta cười nhìn về phía Hoàng tiểu trát nói: Thật ra trang hoa nơi nào cũng có, chỉ là ngài không phát hiện cùng hiểu rõ mà thôi. Cho dù mọi người có chậm hiểu hơn nữa cũng nhìn ra quan hệ giữa ta và hoàng tiểu trát không giống bình thường. Rõ ràng là hoàng tiểu trát bị ta làm cho nội tâm rối loạn, xấu hổ đưa chén rượu lên nói: "Sớm biết tối nay chỉ có mình ta là nữ tử, Đoạn Tinh sẽ không tới." Mũi chân hung hăng giày lên chân ta. Hoàng tiểu Trác nói: "Lần này ta cùng Lý Đại Đô đốc đến đây, nhờ có các vị đại nhân nhiệt tình chiêu đãi, đoan tin mượn chén nhạt này xem như lời cảm ơn." Mọi người đồng thanh hưởng ứng. "Ta cũng uống cạn rượu trong chén." Lao miệng nói. "Lý Đại Đô đốc dự định khi nào sẽ rời đi?" Lý Mộ Vũ nói, "Lần này Mạc Vũ đến đây là để củng cố quan hệ giữa hai nước Yên Hán. Vốn hôm nay nên rời đi, nhưng bây giờ lại gặp chuyện vui của Yên Vương, đương nhiên phải tham gia hôn lễ xong mới rời đi." Ta cười nói, "Lý Đại Đô đốc suy nghĩ thật sự chu đáo." Ánh mắt ta chuyển qua Hoàng tiểu trát nói, Cứ như vậy ta lại có thêm cơ hội gặp gỡ Đoạn Quốc sư thêm vài ngày rồi. Những lời này của ta cực kỳ thẳng thắn. Hoàng tiểu trát thông minh như thế, sao lại không biết ta lợi dụng quan hệ với nàng để tiếp động Lý Mộ Vũ? Sảng giọng nói. Huynh thực sự rất hèn hạ. Lý Mộ Vũ hiển nhiên liên tục vì những hành động của ta khiến tâm tình lo lắng. Nhíu mày nói, "Tiêu tướng quân và Đoạn Quốc sư đã từng quen biết sao?" Ta cười hiếc mắt nhìn Hoàng tiểu trát nói, "Chuyện này sợ rằng Lý Đại Đô đốc nên hỏi Đoạn Quốc sư rồi." Lý Mộ Vũ cười cười. Hắn hẳn đã ý thức được ta đang lợi dụng quan hệ với Hoàng tiểu trát khiến nộm hắn. Nhưng liên quan đến chuyện nam nữ, cho dù hắn đã nhìn ra mục đích của ta cũng không cách nào điều khiển được tâm tình của mình. Hoàng tiểu trát hiển nhiên không muốn tiếp tục bị ta lợi dụng, đứng dậy mỉm cười nói: "Đột nhiên ta cảm thấy hơi mệt, các ngài cứ tiếp tục uống rượu nói chuyện." Đoạn Tinh xin cáo từ trước. Ta đứng dậy theo. Ta đưa Quốc sư về. Đôi mắt Lý Mộ Vũ hiện lên sự oán độc vô cùng. Hoàng tiểu trác hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Đi ra khỏi lâu, gió đêm thổi mạnh, ta đưa Hoàng tiểu trác tới xe của nàng. Hoàng tiểu trác xoay người lại, trên khuôn mặt như phủ thêm một tầng sương lạnh. "Hôn còn đi theo ta làm gì? Có phải vẫn muốn lợi dụng ta làm chuyện gì?" Ta mỉm cười nói: "Muội không nên hiểu lầm. Từ đầu đến cuối ta đều không nghĩ rằng sẽ lợi dụng muội. Chẳng lẽ đến bây giờ muội vẫn không hiểu được tấm lòng của ta sao?" Trong đôi mắt đẹp của Hoàng tiểu trác hiện lên vẻ ngượng ngùng, nàng nhẹ giọng nói: "Đã muộn, muội muốn trở về dịch quán nghỉ ngơi." Ta to gan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Thấp giọng nói, "Chúng ta có thể vứt bỏ tất cả mọi chuyện trước mắt, đi đến một nơi không có người nào khác, nói một chút chuyện giữa chúng ta không?" Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Tiểu Trác cúi thấp xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi. "Ta và huynh có chuyện gì để nói?" Tuy lời nói như thế, nhưng chân lại bước về phía ta một bước. Ta mỉm cười nói, Mặc dù cảnh sắc của sông Dịch Thủy không đẹp như sông Xuân Thủy, nhưng cũng có phong tình riêng của Bắc Quốc. Bên bờ sông có một chợ đêm khá có danh tiếng. Không bằng chúng ta đi cảm nhận một lần, nhân tiện ôn lại chuyện cũ bên bờ sông Xuân Thủy. Hàn Tiểu Trác phất phất tay, để cho xe ngựa tự rời đi, sóng vai cùng ta đi về phía sông Dịch Thủy. Hoàng Tiểu Trác để mặc ta nắm bàn tay nhỏ mềm mại. Dưới ánh trăng ba phủ, lộ ra vẻ xấu hổ mờ mịt. Thất giọng nói: "Từ trước tới giờ huynh luôn tiếp ép buộc người khác sao?" Ta lắc đầu. "Ta chưa bao giờ ép buộc người khác, tấm lòng của ta đối với muội lúc còn ở Hán quốc muội cũng đã hiểu." Hoàng Tiểu Trác ngắt giọng, Huynh thủy kế đa đoan, ai biết được trong lòng Huynh nghĩ gì. Ta cười nói. Mội giỏi đoán tâm tư người khác, cho dù người như Lý Triệu Cơ cũng bị mội điều khiển tâm thần, húng chi là ta. Hoàng Tiểu Trác nghe thấy tên Lý Triệu Cơ, vẽ mặt ngưng trọng nói. Có chuyện ta đang muốn nói cho Huynh biết, hắn đã cùng Hán Quốc đạt thành hiệp nghị, có ý muốn giết các Huynh. Ta thở dài nhẹ nhõm nói: Mây là lần này có muội ra tay trợ giúp, nếu không sợ rằng mấy người chúng ta đã rơi vào cảnh bị cầm tù." Hoàng Tiểu Trác nói. "Công lực của muội còn thấp, chỉ có thể quấy nhiễu suy nghĩ bình thường của hắn trong thời gian ngắn." Ta mỉm cười nói: "Như vậy đã đủ cho ta rồi." Ta nắm chặt bàn tay Hoàng Tiểu Trác Vừa rồi còn nói không đề cập tới chuyện chính trị, nhưng lại không tự chủ được nhắc tới đề tài này. Hoàng tiểu trát nói, Lý Mộ Vũ hắn đã đoán được thân phận của Huynh, Huynh nên cẩn thận hơn. Trong lòng ta ấm áp, ta ở trong lòng nàng đúng là là khá quan trọng, ta thấp giọng nói, có phải Lý Mộ Vũ có hảo cảm đặc biệt với muội? khu mặc hoàng tiểu trát đỏ lên nói "Chuyện đó có quan hệ gì đến Huynh?" Nàng tránh thoát khỏi bàn tay ta, đi trước về phía dịch thủy đình. Khó miệng hoàng tiêu trát hiện lên nụ cười, nâng chén trà nhỏ lên, nhẹ giọng nói: "Lý Mộ Vũ đã bắt đầu nghi ngờ Huynh, Huynh làm như vậy chẳng phải càng khiến hắn nghi ngờ sao?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 152 cướp người yêu. 1 2 3 4. Đêm đã về khuya. Bên bờ sông dịch chỉ còn lại mấy ngọn đèn. Chúng ta nhìn xuống mặt nước tối đen như mực của con sông. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Hoàng tiểu trác nhẹ giọng nói, Ngươi có phải đã quyết định hạ thủ trong ngày đại hôn của Yên Vương? Ta gật đầu nói, "Cô nương có thể rời khỏi Yên đô trước ngày đó." Hoàng tiểu trát xoay người nhìn ta một cái nói, "Nếu như ta không có nghe lầm thì câu nói này hình như là quan tâm tới ta thì phải." Ta mỉm cười nói, "Từ khi ta nhìn thấy cô nương, ta đã quan tâm tới cô nương rồi." Hoàng tiểu Trác u oán thở dài một hơi, ánh mắt lần thứ hai nhìn vào mặt Song Đen kịch, hồi lâu mới nói: "Số phận của ta đã định trước, không cần bất cứ ai quan tâm. Ta quyết định." Toa Gen từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của Hoàng tiểu Trác. Hoàng tiểu Trác kìm lòng không được run rẩy một chút, cố sức khẽ vu nói: "Ngươi đang làm gì vậy?" Đa Khả hôn lên đôi tai trong suốt của nàng, nói: "Tiểu Trác, ta thích nàng." "Thế nhưng ta chưa bao giờ thích ngươi." Hoàng Tiểu Trác vẫn cố gắng chống cự. Ta thơm tình nói: "Từ ánh mắt của nàng đã cho ta biết trong lòng nàng đã có vị trí của ta rồi." Hoàng Tiểu Trác lập tức bỏ qua sự phản kháng, thân hình của nàng tựa vào lòng ta, vô lực nói: Huynh còn muốn mũi thế nào nữa, mũi đã giúp huynh nhiều chuyện như vậy, huynh còn chưa hài lòng hay sao? Ta ôm chặt lấy nàng nói. Ở bên cạnh ta đi, ta không muốn nàng tiếp tục phiêu bạc nữa. Hoàng tiểu trác chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt dần ổ rổ. Nàng muốn thoát ra nhưng lại bị ta giữ lại. Nên nàng nhẹ giọng nói. Mỗi thử nhận trong lòng muội ngập tràn hình bóng của huynh, có thể nói là huynh chính là cuộc sống của muội. Nhưng cuộc sống của muội kiếp này phải đối mặt với những cái chết của thân nhân trong gia đình. Từ đôi mắt đẹp của nàng chảy ra hai hàng lệ, đây là lần đầu tiên nàng chủ động bày tỏ cõi lòng. Trong lòng ta tràn ngập nhu tình. Hàn tiểu trác là người vô cùng lý trí, nàng tuy rằng yêu ta Thế nhưng lại không muốn tiếp thu tình cảm của ta, bởi vì khi trong đời nàng còn một chuyện quan trọng hơn đó là báo thù. Trước mắt ta xuất hiện hình ảnh máu tươi khắp nơi. Hoàng tiểu trát và tinh hậu mỗi người cầm một thanh đao sắc bén, đang điên cuồng đâm vào đối phương. Ta không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp, thống khổ nhắm hai mắt lại. Hoàng tiểu trác nhẹ nhàng kéo cánh tay của ta ôm nhu nói: "Không nên bàn lại việc này, muội chỉ muốn ôn lại tình cảnh khi chúng ta còn ở bên bờ sông xung thủy." Ta nở một nụ cười ấm áp, cuộc sống còn dài, hà tất gì cứ phải nghĩ tới chuyện chết. Sau khi ta và Hoàng tiểu trác chia tay, ta đi tới nơi mà Liên Việt dưỡng thương. Liên Việc không ngờ ta tới thăm hắn khuya như vậy. Thương thế của hắn đã đỡ hơn trước rất nhiều. Bước đi không còn khó khăn gì nữa. Ta nhìn trên bàn, thấy trên đó có một ép đậu phộng, một bình rượu nhỏ. Không nghĩ tới Liên Việc dưỡng thương lại thoải mái như vậy. Ta cười nói: "Không nghĩ tới thương thế của ngươi lại hồi phục nhanh như vậy." Liên Việc mặt mày rạng rỡ nói: "Cũng nhờ có kim sen dược của công tử. Công tử đúng là người hiểu tâm lý của ta. Không những trị liệu thương thế mà còn trị liệu cả cái bụng. Nếu như không chê chén rượu nhạt và đậu phộng rang. Vậy thì uống với ta mấy chén? Thế nào?" Ta cười ngồi xuống bàn Liên Việc rót đầy chén rượu cho ta, nói: Lần này nhờ công tử cứu giúp, Liên Việt mượn hoa hiến Phật, mời người một chén. Ta cùng hắn chạm chén, uống cạn chén rượu. Liên Việt nói, Công tử dự định ở lại Yên Đô bao lâu nữa? Ta để chén rượu xuống nói, Năm ngày sau, sau khi công chúa gã vào Yên Cung, cũng chính là ngày ta rời khỏi Yên Đô. Liên Việt gật đầu, chào mày, dường như đang nghĩ tới một chuyện khó quyết định, một lát sau mới nói: "Công tử, có chuyện ta cần nói với người. Trước khi ta bị vệ hiệu đình bắt, ta đã gặp nữ tử mà chúng ta đã cứu từ trong hoàng lăng của Yến Nguyên tôm ra ngoài. Bên cạnh nàng còn mang một đứa bé." Nữ hài tử trong lời nói của Liên Việc chính là khúc nạc Trong lòng ta chấn động, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, nói: "Nàng ở đâu?" Liên Việc nói: "Lần cuối cùng ta gặp nàng ta là ở thị trấn thành thuộc đông bắc của Yên Quốc. Nàng ta dùng nghề may vá y phục để kiếm sống." Ta yên lặng gật đầu. Tiếp theo lời nói của Liên Việc, thì mẹ con khuất nạp đã thoát khỏi sự khống chế của lãnh cô uyên. Trong lòng cảm thấy an ủi, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh khổ cực của hai mẹ con họ bây giờ, tâm tình của ta nhất thời trở nên nặng nề. Hận không thể lập tức tới gặp. Liên Việc nhìn thấu tâm sự của ta, thấp giọng nói: "Sau khi rời khỏi Yên Đô, ta có thể mang công tử đi gặp nàng." Ta cười nhạt, bưng chén rượu lên nói. Chuyện này chờ sau khi rời khỏi Yên Đô rồi tính, đúng rồi, ta có chuyện cần nói với ngươi. Liên Việt nói, "Công tử xin cứ việc phân phó tính mạng của Liên Việt này đã sớm thuộc về công tử." Ta kháp giọng nói, "Ngày đại hôn trong hoàng cung sẽ phát sinh biến loạn, trận biến loạn này phải có người gánh chịu." Liên Việc mi tâm khẽ động. Công tử muốn ai gánh chịu đây? Ta mỉm cười nói, ta muốn đem chuyện này đổ lên đầu họ vệ. Trên mặt Liên Việc lộ vẻ vui mừng. Hắn lần này suýt nữa bị vệ tử việc cướp đi tính mệnh. Đương nhiên là gây hận trong lòng. Liên Việc nói, công tử muốn làm như thế nào? Cậu cần Liên Việt giúp gì không? Ta gật đầu nói, "Lúc trước nghe nói ngươi đã vào trong lăng mộ của Vệ thị, ta muốn đem tang vật bỏ vào trong đó." Liên Việt liên tục xưng hay cùng ta cạn một chén nói, "Phần mộ tổ tiên của Vệ thị có bố trí vô cùng đặc biệt, nghe nói là do danh tượng thợ nội danh thần công xây dựng." ta cũng nghe nói tới hai đại cao thủ trong việc bố trí cơ quan, một người là Khế Phổ, một người tên là Thần Công. Hai người này đều cùng một sư môn, nhưng mà phong cách bố trí lại khác nhau vô cùng. Liên Việt nói: "Ta nghe nói Mưu Thị Bảo Tàng là do hai người bọn họ hợp lực xây dựng. Nếu như có cơ hội, Ta nhất định phải xem một chút. Không biết mình có cơ hội này không? Ta mỉm cười nói: Ngươi nhất định sẽ có cơ hội như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 152 Cướp người yêu 2. Ta đã có cao thủ giỏi về bố trí cơ quan như gia cát tiểu liên. Bây giờ lại có cao thủ quật mộ như liên việc đầu nhập. Một khi có được mưu thì bảo tàn đồ. Chuyện vào trong đó chắc là sẽ dễ dàng. Tất cả mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch của ta và Cao Quan Viễn. Mặc dù Lý Mộ Vũ biết có khả năng nhận ra thân phận thực sự của ta, thế nhưng hắn vẫn chưa có gì hành động. Hoàng tiểu trát cũng không nghe theo lời khuyên của ta, vẫn ở lại Yên Đô. Căn cứ theo tính tức của thủ hạ truyền tới. Tiêu Trấn Kỳ đã bố trí 8 vạn đại quân ở biên giới khoang yên. Một khi phát sinh biến cố. 8 vạn đại quân này sẽ lập tức xông vào trong biên giới yên quốc. Chỉ cần đoạt được phương vị. Ta sẽ mở rộng biên cảnh muôn hộ. Để cho thái tử lấy danh nghĩa hợp lực đánh hàng tiến quân vào bên trong. Cao quan Viễn Thất giọng nói: "Ta gật đầu nói: "Vinh lực ở phía bắc của Yên quốc còn lại bao nhiêu?" Cao quan Viễn nói: "Hiện tại trọng binh của Yên quốc toàn bộ đã tập trung ở biên cảnh." Hắn chỉ hướng vị trí của Lan Yên thành trên bản đồ, nói: "Hạ hầu nô thái hiện tại xuất lĩnh 12 vạn người cố thủ ở Lan Yên thành." Mười hai vạn người này chiếm một nửa binh lực của Yên Quốc. Lan Yên thành cách Yên Đô cũng khá xa. Nếu như đi liên tục cả ngày lẫn đêm cũng phải mất tới sáu ngày. Nói cách khách bọn họ muốn nghe được tin phản loạn cũng phải mất sáu ngày. Ta miễn cười nói. Sáu ngày này chúng ta đã ổn định được thế cuộc. Cao quan viện nói. Không sai. Cùng binh thành công. Đại quân của thái tử lập tức tiến vào trung yên quốc. Ta sẽ cho hạ hầu nộ thái cái tội danh mưu nghịch. Ta nhíu mày nói, xem ra trận chiến với hạ hầu nộ thái sẽ khó tránh khỏi. Cao quan viện nói, hắn tuy rằng có tới 12 vạn binh lực, thế nhưng cũng không đáng sợ. Những binh lính này đã tiêu hao hết sức lực vì đối kháng với nước Hàn. Hiện giờ nguyễ hoải tới cực điểm. Ta tràn đầy đồng cảm ngược đầu. Cao quan viện nói: "Thánh chỉ đã chuẩn bị xong, ta sẽ an bài cao hàm tới biên cảnh đón đại quân của thái tử, cùng với ba vạn quân của ta tạo thành lực lượng chủ yếu chống lại hạ hầu nộ thái." Lúc này ngoài cửa có người thông báo, Cao tướng quốc đại nhân, trong cung có người tới. Ta và Cao Quan viện liếc mắt nhìn nhau, đi ra khỏi thư phòng. Người tới là Yến cung tổng quản lý công công, hắn còn mang theo hai cung nữ và một vị bà đỡ. Trong lòng ta lập tức hiểu rõ mục đích của họ tới đây, trước khi đại hôn bà đỡ phải nghiệm thân cho công chúa. Kha Quan Viễn và Lý Công Công có quen biết, tiếng lên chấp tay hành lễ nói: Hóa ra là Lý Công Công, có chuyện gì cần phải lão nhân gia tự thân tới vậy? Lý Công Công cười nói: Lão nô cũng cũng chỉ làm việc cho Đại vương. Hắn chỉ chỉ bà đỡ phía sau nói: Triệu bà bà cùng với mấy người này tới nghiệm thân cho công chúa. Kha Quan Viễn nói: Ta lập tức đi thông báo cho công chúa. Ta lạnh nhạt nói, "Chuyện này giao cho ta đi, ta dẫn Triệu bà bà và bọn họ tới đó." Lý công công nhìn ta, thần tình có vẻ có chút phức tạp. Cao Quan viễn mỉm cười nói,